Hãy dành cho mình một khoảng thời gian một mình, xa rời máy tính, điện thoại, tivi hoặc bất kỳ phương tiện giải trí nào. Để đầu óc của mình rộng không, sự sáng suốt đến từ một tâm trí rõ ràng và bình an hiển nhiên tốt hơn nhiều khi chúng ta đến từ những suy nghĩ nặng về phân tích. Như chúng ta đã nói ở chương 6, câu trả lời sẽ bất ngờ xuất hiện vào thời điểm ta ngừng tìm kiếm chúng và bắt đầu thư giãn. Khi tư duy nhận thức của chúng ta tạm thời nghỉ ngơi, Vô thức sẽ giải phóng năng lượng và tìm ra giải pháp. 7. Tìm kiếm nhịp điệu của mình Điều duy nhất không bao giờ thay đổi, chính là sự đổi thay. Mọi thứ đều nằm trong trạng thái vận động liên tục của nó. Khi đã hiểu điều này, chúng ta có thể tìm được nhịp điệu riêng của cuộc đời mình và biết khi nào nên hành động để giải quyết vấn đề. Mỗi người có một nhịp điệu khác nhau và chúng ta phải biết được thời điểm nào nên dừng lại, và thời điểm nào nên hành động. Sinh viên giỏi biết quán tính và nhịp điệu cuộc sống của họ hoạt động như thế nào khi học thi. Họ biết khi nào, bằng cách nào họ sáng suốt nhất, và khi nào thì nên nghỉ ngơi thư giãn. Hãy tìm những nhịp điệu như vậy trong cuộc sống của bạn, và hãy thử xem, chúng ta sẽ nhận được món quà gì từ chúng. Khi John Kennedy đối diện với khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân, trong thời gian khủng hoảng tên lửa ở Cuba. Ông đã dành rất nhiều thời gian ở một mình và cân nhắc các ý tưởng. Rất nhiều nhà lãnh đạo tài năng bao gồm cả Randy và Abraham Lincoln đều xử sự, sự như vậy khi gặp thử thách lớn. Khi các nhà báo tìm một câu trả lời tức thời của họ trước một tình huống khó hiểu vừa xuất hiện câu trả lời có thể là miễn bình luận. Dù cho có vẻ đây là một nỗ lực để né tránh câu hỏi nhưng đó là dấu hiệu của sự sáng suốt. Một nhà lãnh đạo hiệu quả biết khi nào nên nói và khi nào nên cân nhắc vì hành động hấp tấp có thể gây nên cảm xúc tiêu cực trong tình huống xấu khiến nó trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta cũng phải hiểu rằng có một số vấn đề không thể giải quyết được hoặc ít nhất chúng ta không phải là người có khả năng giải quyết chúng. Chúng là điều chắc chắn sẽ xảy ra và không thể tránh khỏi. Ví dụ như tuổi già và cái chết Nhưng nếu đối diện với những điều không tránh khỏi và đón nhận những thay đổi từ tự nhiên, không kháng cử, thì chúng ta sẽ không phải chịu những cảm giác buồn đau. Các giải quyết này giúp tránh cho bạn những ảnh hưởng bên trong từ chúng. Khi nói về thói quen thường ngày, đừng để mình phải dư đựng. Ví dụ như, cơn tuyệt vọng của một người ăn xin ốm yếu trên phố. Chúng ta không có cách nào để giải quyết được vấn đề này, và hãy để họ đi. Điều này không có nghĩa là chúng ta không nên giúp đỡ những người này. Tuổi già là vấn đề hiển nhiên, không thể tránh khỏi, cũng không có ý nghĩa là bạn không nên chăm chút cho sức khỏe và ngoại hình của mình. Những điều này có nghĩa là bạn đừng để mình bị ảnh hưởng quá nhiều, đến mức bạn quá lo lắng khi tóc mình ngà bạc hoặc khi gặp một người vô gia cư trên phố. 8. Chia sẻ cảm xúc Mở rộng trái tim và chia sẻ những cảm xúc thực sự tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn cũng phải cẩn thận với người bạn tin tưởng, Người ta dốc cạn trái tim Phải là người thật thông cảm Và thấu hiểu Để có thể hòa tan điều tiêu cực trong ta Tất cả chúng ta Đều nên có một ai đó trong cuộc đời Người có thể giúp chúng ta khi hoàn nạn Dù là họ Có là cố vấn hay là bạn hữu Một người cố vấn từng trại Có thể giúp ta xây dựng một bức tranh tâm lý rõ ràng hơn Về thành công Và đó là một nhân tố quan trọng Giúp cho chúng ta thoải mái hơn Và đưa ra được những giải pháp hiệu quả Chúng ta cũng cần đến cộng sự, cả trong cuộc đời lẫn trong công việc. Người góp phần quan trọng vào hạnh phúc của ta. Họ là những người đáng tin cậy nhất và chân thật nhất ta có thể tìm được và ta phải có khả năng để thể hiện cảm xúc của mình với họ thật cởi mở. Ưu điểm của họ sẽ cương bằng những nhược điểm của ta. Có những cộng sự như vậy sẽ mang lại chiến thắng. Đôi khi khóc cũng có ít. Đó là một phản xạ tự nhiên có thể giúp ta vượt qua được những hoàn cảnh đau đớn nhất. Chúng ta là giống loài duy nhất có thể rơi nước mắt khi đau đớn. Nước mắt của các loài vật khác không tương ứng với cảm xúc. Tuy nhiên hẳn phải biết rằng, cảm xúc và khát vọng của con người mạnh hơn những tàu vật khác và ban cho chúng ta khả năng khóc như một cách trút bỏ cảm xúc mạnh mẽ. Không có khả năng rơi nước mắt, giống loài chúng ta chắc chắn sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. 9. Chăm sóc sức khỏe một thể lực tốt giúp cho chúng ta giới hạn được những cảm xúc tiêu cực. Để não bộ hoạt động đúng đắn, bạn phải có một sức khỏe tốt. Nếu bạn ôm yếu và có cảm xúc tiêu cực, nghĩa là bạn đang ở tình thế hết sức nguy hiểm, sự tiêu cực sẽ làm gia tăng các vấn đề về sức khỏe. Và thậm chí còn mang lại nhiều hậu quả hơn thế. Một khi điều đó đã xảy ra, rất khó để có thể quay trở lại với tư duy vững vàng tích cực. Để làm được điều này, cần phải có khả năng nhận thức khoảnh khắc hiện tại một cách sáng suốt và bền bỉ để có thể nắm bắt suy nghĩ và cảm xúc của người ta cho đến khi sự gắn bó được nới lòng. Học để có thể nhận thức theo cách này là một việc vô cùng quan trọng đặc biệt khi tình trạng sức khỏe nằm ngoài kiểm soát của bạn như khi bạn đang kề cận cái chết chẳng hạn. 10. Sở thích. Thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích Đối với người chưa thể để tư duy được tĩnh lặng một cách tạm thời và giải phóng bản thân khỏi vướng bận về cảm xúc qua thiền định hoặc các phương thức khác thì theo đuổi các sở thích là một trong những cách có thể lựa chọn được. Khó khăn sẽ nhạt đi, sự sáng suốt và minh mận sẽ xuất hiện khi chúng ta bình tĩnh và thoải mái như lúc thực hiện những hoạt động nhẹ nhàng, nhàng và vô hại. Như đã nói trong chương 6, rất nhiều những nhà lãnh đạo vĩ đại của thế giới, trong đó có Winston Churchill, đã tìm được sự khuây khỏa trong các thú vui tiêu kiện để tìm lại được sức lực. Ngay cả ở công sở, ông chủ tương lai cũng thích được biết các sở thích của bạn trong bản tổng kết, vì nó chứng minh bạn là một cá thể đa dạng. Các công ty luôn để người làm việc quá sức đi nghỉ để có thể tái tạo sức lao động, thư giãn và quay trở lại công việc với nguồn năng lượng mới. Một tư duy tâm lý dao động giống như cốc nước bẩn, khi được để yên, những cặn bẩn sẽ lắng xuống đáy và cốc nước sẽ trong trở lại. Thật không có gì đáng ngạc nhiên khi rất nhiều chuyên gia môi giới nói rằng những vụ kinh doanh quan trọng được ký kết trên sân gồn. 11. 11. 11. 11. Biết, ơn. Ờ, biết, ơn, biết ơn, ơn, ơn Nhận ra giá trị trong cuộc sống và tạ ơn những gì nó đã mang lại là một cách tốt đẹp để thấm nhuận cảm xúc tích cực vào đầu óc chúng ta. Người luôn tạ ơn Chúa trước mỗi bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ mỗi ngày vì những ân huệ trong cuộc sống của họ. Và làm việc này với tất cả sự chân thành sẽ tận hưởng được một trạng thái cảm xúc nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn lúc cuối ngày. Nói đến từ bản thân việc thể hiện lòng biết ơn. Nếu chúng ta cảm ơn vì bữa ăn của mình, chúng ta sẽ luôn có nhiều đồ ăn. Hơn nữa, cảm ơn cha mẹ sẽ mang một tình yêu dạt dào trở lại với mình khi ta làm cha mẹ. Nếu ta cảm thấy biết ơn vì được sống trong một quốc gia giàu mạnh, quốc gia này sẽ duy trì chế độ chính trị vững vàng và sự tăng trưởng về kinh tế. Sự nhớ ơn có sức mạnh lớn, đến nỗi như Ronda Pale đã nói trong cuốn bí mật, nếu bạn chỉ làm một điều với kiến thức có được từ cuốn bí mật, thì hãy dùng sự biết ơn cho đến khi nó trở thành cách sống của bạn. Những lời xin lỗi và cảm ơn thật sự rất hữu ích. Xin lỗi làm giảm đi cảm giác tiêu cực của người khác và cảm ơn mang lại cho họ những cảm xúc tốt đẹp. Nếu bạn có thể nói được những lời này với tất cả sự chân thành, hãy nhớ rằng Từ ngữ mà không có cảm xúc thì chỉ là vô nghĩa. Bạn sẽ được yêu thương và nhận được những điều tốt đẹp nhất từ cuộc sống. Hơn nữa, cảm xúc mà những lời này nảy sinh có thể mang lại một tiến độ mạnh mẽ trong khả năng chịu đựng về mặt tâm lý cũng như tự nhận thức. Khi con tạ ơn Chúa vì những gì mà con lựa chọn cho cuộc đời, cuối cùng con sẽ biết ơn vì nó đã công hiệu. Vì thế, Lòng biết ơn là sự bày tỏ mạnh mẽ nhất với Chúa. Một khẳng định rằng, ngay cả trước khi con cầu xin, ta đã trả lời. Chúa, trong Nile Donald Ca sĩ Johnny Mitchell đã có một câu hát nổi tiếng. Chúng ta không biết mình có gì cho đến khi đánh mất nó. Và thực tế, hiếm khi chúng ta trân trọng những gì mà mình có khi đang sở hữu nó. Phá bỏ được thói quen này sẽ mang lại một sức mạnh lớn lao. Khi chật nhận ra giá trị của những gì tạo dựng nên cuộc sống của mình Những người quanh bạn Tài sản Công việc Sức khỏe của bạn Danh sách cứ dài mãi Bạn sẽ trở thành một thỏi 500 Hút mọi điều tốt lành đến với cuộc đời mình Hãy trân trọng gia đình Và người bạn yêu mến Hãy trân trọng người gác cửa Cô phục vụ Nhân viên bảo vệ ở văn phòng Và bạn cũng sẽ nhận lại được cách nhìn Thái độ và những cư xử đầy yêu thương từ họ. Lòng biết ơn cũng có thể giúp bạn thành một sinh viên giỏi hơn. Hãy cảm ơn Newton, cảm ơn Darwin, cảm ơn Pythagoras, cảm ơn Kajun. Bằng cách cảm ơn những bộ não vĩ đại ấy, bạn đã thể hiện sự trân trọng với kiến thức đã mang lại cho thế giới. Và nếu bạn trân trọng người giúp bạn tiến xa hơn trên con đường học vấn của mình, tự động, bạn sẽ phát triển khả năng tiếp thu và học tập bộ môn đó não bộ của bạn sẽ xây dựng những đường mòn thần kinh để tiếp nhận kiến thức thậm chí hãy cảm ơn cả những thứ vô tri vô giác đã làm cho cuộc sống hàng ngày của bạn dễ chịu hơn như các vật dụng và máy móc, xe cộ thậm chí ngôi nhà và nơi làm việc của bạn sự trân trọng mang lại cảm giác tích cực nó giữ bạn tỉnh táo để giảm bớt cân bốc đồng một cách vô lý khiến bạn lãng phí tiền vào việc mua những thứ mới và đắt tiền hơn trong khi những thứ cũ vẫn dùng được. Lòng biết ơn có thể thu hút nhiều quyền năng từ vũ trụ hơn bất kỳ những cảm xúc nào khác. Cảm xúc của người mang trong mình một món nợ ân tình và người luôn tìm kiếm cơ hội trả thù hoàn toàn trái ngược nhau. Rất nhiều bộ phim, đặc biệt là phim võ thuật, được dẫn dắt bởi ham muốn trả thù, càng nhiều điều tệ hại xảy ra với nhân vật chính hoặc là người anh ta yêu thương, thì anh ta càng phải trả thù khốc liệt. Nó phản ánh nền văn hóa châu Á. Nơi mà bọn trẻ cảm thấy chúng nợ cha mẹ mình ân nghĩa sinh thành dưỡng dục, một món nợ chúng không bao giờ có thể trả nổi. Trong những bộ phim này, món nợ ân tình là tác nhân chính đẩy nhân vật chính quyết tâm truy sát và báo thù. Nhưng thực tế, hành động biết ơn và trả thù không bao giờ có thể cùng đồng thời xảy ra. Trả thù là một cảm xúc tiêu cực, hiểu sáng suốt, và làm ta không nhìn ra điểm yếu của mình. Biết ơn là cảm xúc tích cực, luôn cần phải được thể hiện bằng những hành động và những cảm xúc đầy áp lòng nhân hậu. Bất kỳ ai, hay bất kỳ một quốc gia nào, hành động dựa trên khác vòng báo thù sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc và hòa bình đích thực. Kết quả của những cảm xúc này sẽ hiển thiện ngay trong hệ thống chất cấu tạo cơ thể ta. Thu hận sản sinh ra s làm tim đập nhanh, tăng huyết áp, làm chúng ta khó chịu và căng thẳng. Nhớ ơn sản sinh morphine nội sinh endorphin mang lại cảm giác hạnh phúc và thanh thản cùng một trí tuệ sáng suốt. Khoa học đã tìm ra rằng việc sản sinh ra endorphin hay adrenaline trong cơ thể một người sẽ kích thích phản ứng tương tự ở những người thân cần. Ngạc nhiên hơn nữa, là chất hóa học được sản sinh trong cơ thể người mẹ cũng có thể xảy ra tương tự ở người con, thậm chí ngay cả khi thời điểm ấy Đứa trẻ đó đang ở rất xa người mẹ Những gì giống nhau Sẽ thu hút nhau Nếu chúng ta biết ơn và giúp đỡ người xung quanh Chúng ta sẽ mời gọi điều tương tự Đến với cuộc sống của mình Và thu hút những người Cũng hành động tích cực như vậy 11 cách giảm bớt cảm xúc tiêu cực trong chương này Đều đúng như vậy Một tinh thần tích cực, khỏe mạnh Và sống động Thay thế cho cảm xúc tiêu cực Sẽ mở ra một thế giới mới rất phong phú Tràn đầy tình cảm và cảm xúc tích cực cho chúng ta Những điều bí mật 11 cách chấp dứt những điều tiêu cực 1. Cảm xúc có thể là điểm yếu lớn nhất của ta vì chúng là những điều ẩn sâu trong vô thức Việc biến cảm xúc tiêu cực thành tích cực và hữu ích là rất quan trọng 2. Loại bỏ cảm xúc tiêu cực bằng cách sử dụng công cụ đầy sức mạnh như luôn tha thứ, yêu thương, gợi lại ký ức yêu thương luôn đưa ra những hưởng ứng tích cực Chấp nhận bất hạnh, lùi lại một bước, tìm kiếm nhịp điệu của mình, chia sẻ cảm xúc, chăm sóc sức khỏe, có sự thích và biết ơn. 3. Hãy chắc chắn rằng bạn đã sống nhân hậu với mọi người và mọi vật, đặc biệt là những người bạn gặp gỡ hàng ngày. 4. Hãy chắc chắn rằng bạn luôn cảm thấy biết ơn mọi người, mọi loài vật và thậm chí cả những đồ vật mà bạn thấy có ích trong cuộc sống của mình hết sức có thể. Và cư xử phù hợp với những cảm xúc này Chúng sẽ trở thành thói quen giúp bạn Có những cảm xúc luôn tích cực Và hành động luôn tốt đẹp 5. Ở cách hài lòng với những gì mình có Sẽ mang lại cho bạn sức mạnh gây cớn Đó là đường tắt Đến với một cuộc sống giàu có và hạnh phúc 6. Hãy hiểu rằng Hạnh phúc chỉ là một dạng cảm xúc Mặc dù rất dễ dịu Nên nó cũng sẽ đến và đi như những cảm xúc khác Hãy sử dụng sự sáng suốt của mình để quan sát các cảm giác hạnh phúc khi chúng xuất hiện, cho đến khi bạn có thể tách rời bản thân của mình ra khỏi chúng và giữ vai trò một quan sát viên. Hãy chứng kiến khi cảm xúc này phai nhạt và nhận ra rằng chúng chỉ là tạm thời. Chứng kiến cảm giác buồn khổ đau đớn hơn nhiều và phá bỏ chúng cũng khó khăn hơn nhiều. Nhưng chúng ta cũng dùng cùng một lượng năng lượng để thực hiện điều này. Hãy tập luyện với niềm vui sung sướng. Sau đó, việc giải phóng mình ra khỏi những điều tiêu cực hay cảm xúc đau đớn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 9 11 Cách Chấm Dứt Những Điều Tiêu Cực Xin mời quý vị và các bạn đến với phần kết Hướng tới sự khai sản Hãy thử tưởng tượng bối cảnh như sau Khoa học đã tìm ra cách Để con người có thể tự nuôi sống mình Như loài cây vẫn làm Nghĩa là quan hợp Hấp thụ nước từ trong lòng đất Và khiết carbonic từ không khí Nạn đói hay thiếu lương thực Đã trở thành chuyện của quá khứ Điều vướng mắc duy nhất Là để tận dụng được kỹ thuật mới này Bạn không bao giờ được ăn nữa Vì như thế sẽ gây ra một phản ứng hóa học Trong hệ thống tiêu hóa làm bạn chết ngay lập tức Nếu thế Thì bạn có dùng kỹ thuật mới này không? Bạn có từ bỏ mọi hương vị quyến rượu trên lưỡi mình, cảm giác chua, cay, mặn ngọt của những món ăn ưa thích nhất, để đổi lấy khả năng không bao giờ cần ăn nữa. Cũng tương tự như vậy, nếu như các nhà nghiên cứu sáng tạo ra một loại thuốc có thể xóa sạch các khát vọng, ngay lập tức đưa bạn đạt đến một mức độ cao về tinh thần, bạn có uống nó không? Chính trong 10 người sẽ không chọn bất cứ điều nào trong những điều này. Vì người duy nhất đồng ý từ bỏ mọi khát phòng và đồ ăn sẽ phải do dự rất lâu. Chúng ta thực sự gắn bó với niềm vui từ cảm giác và dục vọng đến qua sáu cánh cửa giác quan mà quên mất rằng hạnh phúc thực sự sẽ tìm thấy khi đầu óc của ta được bình yên. Chúng ta sống hàng ngày với tất cả những điều mà chúng ta yêu mến tác động liên tục đến các giác quan của mình. Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc nhất của ta lại thường đến khi ta nằm bình an và tỉnh lặng lúc cuối ngày rồi ngủ một giấc thật sâu đến sáng hôm sau Chắc chắn rằng sự bình yên được tìm thấy trong trạng thái giác ngộ sẽ khác với sự bình yên được tìm thấy trong một giấc ngủ sâu nhưng quá trình suy luận được vận dụng để chỉ ra mức độ hạnh phúc nảy sinh trong tâm trạng bình thẳng tinh khiết của tinh thần Nỗi đau mà ta chịu đựng là kết quả của chính sự ích kỷ và dục vọng đã tác động thô bào đến bản thân ta và thế giới An triệu người phải dùng thuốc ngụ, và trên thế giới, mỗi năm có khoảng 10 tỷ viên thuốc an thần được sản xuất. Con số này mới chỉ được tính trên các đơn thuốc, chứ chưa bao gồm các loại ma túy phi pháp. Dù sao thì hai loại chất này đều được sản xuất vì cùng một mục đích, ngăn chặn cảm giác đau khổ. Cũng là công đúng, nếu cho rằng các cánh cửa giác quan mà ta nhắc đến sẽ dẫn tới cảm giác giận dữ hoặc tham lam và đưa con người ta phạm phải tội ác như trộm cướp, giết người, hạm hiếp hoặc thậm chí hành động xấu không dễ phát hiện như lợi dụng người khác. Những dạng hành động này xuất hiện về bản thân đầu óc chúng ta vẫn còn điểm yếu và chúng ta tái sinh để nhận lại nghiệp mà mình đã gây ra cho người khác. Sống phụ thuộc quá nhiều vào cảm giác, dễ chịu xuất hiện do cảm nhận của các giác quan không khác mấy. Với việc sử dụng các chất ma túy, chúng ta sẽ phải tăng liều lượng, và tần số sử dụng để thỏa mãn cơn nghiện. Khi cảm giác vui sướng đầu tiên nảy sinh, bộ nhớ, suy nghĩ và ý thức cũng xuất hiện và bắt đầu cơn nghiện hay quá trình tập quen. Khi chúng ta bị đặt vào tình huống kích thích sau đó, ta sẽ trở nên quen hơn với nó và cảm giác vui sướng vì thể giảm bớt đi. Tư duy tự cho mình là trung tâm và luôn muốn có những cảm giác mới. Vòng quay không bao giờ chấm dứt. Không có gì lớn nhanh hơn những tham vọng của con người. Và khi ta thiếu những điều mang lại niềm vui sướng, ta sẽ phải cai nghiện như người nghiện đến từ các trung tâm cai nghiện thể chất Nhưng tất cả những người nghiện tinh thần đều phải trị liệu bằng biện pháp tâm lý. Một cái nhìn sâu sắc hơn vào bản chất tư duy của con người sẽ dạy ta rằng tham vọng được đánh thức qua các cảm giác là những liều thuốc độc. Với kiến thức này, chúng ta sẽ tiếp cận gần hơn với câu hỏi của tôi đã nhắc đến ngay từ đầu chương với một cái nhìn hoàn toàn khác biệt. Ta sẽ sẵn sàng tiếp nhận kỹ thuật để không bao giờ còn phụ thuộc vào cơn thèm ăn, và ta sẽ nuốt viên thuốc hứa hẹn chấm dứt mọi khát vọng cũng như mọi khổ đau ngay lập tức. Tuy nhiên, sự thật vẫn không có viên thuốc nào có thể mang lại một dấu chấm hết cho mọi tham vọng của ta. Cách đúng đắn duy nhất để đến được dấu chấm cuối cùng là tập luyện nhận thức khoảnh khắc hiện tại và thu nhận hiểu biết rõ ràng về bản chất của mọi sự vật, hiện tượng. Nhận thức đóng vai trò như một người gác cửa của cánh cửa giác quan. Trên đường vào, nó ngăn không để cho các hình dạng, vị, mùi, âm thanh và các cảm giác xúc giác mang lại cảm xúc và khát vọng tinh thần. Trên đường ra, nhận thức của ta để những cảm giác nhúm màu ích kỷ, dân dự và các tham vọng ra khỏi đầu óc và những ảnh hưởng đến thế giới nhận được qua năm giác quan. Nếu cảm giác tác động đến thế giới qua những gì mà ta nói hay làm, nhận thức của ta sẽ chắc chắn rằng nó vô hại và tích cực. Nếu mất đi nhận thức, sự tham lam, các vọng và cách nhìn méo mó của ta về sự thật sẽ làm nó biến dạng một cách dễ dàng. Bạn chỉ cần liếc qua tiêu đề của bất kỳ một tờ báo hàng ngày nào cũng có thể thấy được bằng chứng của điều này. Nếu bạn tập nhận thức thời điểm hiện tại, đặc biệt trong thiền định là bộ môn tập trung vào quan sát các chuyển động của cơ thể và suy nghĩ, cảm xúc. Khi chúng xuất hiện, bạn sẽ thấy chân lý trong bản chất phù du của cảm xúc và khác vọng đến từ 6 giác quan. Chúng đến thế nào và rồi sẽ qua đi ra sao? Một trong những lợi ích của việc tập luyện này là giúp cho bạn có được sự thấu hiểu sâu sắc hơn về quy luật của sự nghiệp. Bạn sẽ học được rằng nghiệp từ quá khứ là kết quả của hành động đã qua sẽ quyết định thông tin đến với các giác quan của bạn ở hiện tại. Cảm giác có thể đánh lừa chúng ta, đến mức nào hoàn toàn phụ thuộc vào nghiệp quá khứ của chúng ta. Không có nhận thức, cảm xúc và khát vọng, cũng như nỗi đau, chắc chắn sẽ xuất hiện. Mức độ mãnh liệt của nó phụ thuộc vào việc nỗi đau nào trong quá khứ đã khác ghi trong đầu óc của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có nỗi sợ, niềm tin và suy nghĩ riêng của mình, không hề giống với người khác. Trong luật hấp dẫn, bí mật tối cao. Chúng ta đã nói về ảnh hưởng của tâm trạng, suy nghĩ, cảm xúc, mong muốn, sợ hãi, niềm tin, đến kết quả chính là cuộc sống thực tế của chúng ta phụ thuộc như thế nào vào sức mạnh của hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc mà bạn đã tạo nên. Vì thế, chúng ta nhận ra rằng có người sử dụng món quà từ bí mật khác nhau tùy thuộc theo nghiệp từ quá khứ của họ. Chúng ta sử dụng nhận thức và những hiểu biết rõ ràng để chấm dứt cảm xúc tiêu cực, xuất hiện từ nghiệp trong quá khứ và sử dụng suy nghĩ tích cực nghiệp của hiện tại để đóng lại cánh cửa của quá khứ Cuối cùng tư duy tiềm thức sẽ luân chuyển hướng tới điều tích cực và một cuộc sống mới tốt đẹp hơn sẽ bắt nguồn từ cảm xúc mới mẻ này Khi bạn đã có thể thường xuyên sử dụng nhận thức khoảnh khắc hiện tại và sự thấu hiểu rõ ràng để đánh dấu chấm hết cho những điều tiêu cực một chân lý kinh ngạc sẽ trở nên rất rõ ràng trong bạn bạn sẽ nhận ra rằng cảm xúc chỉ giống như bọt bong bóng xà phòng. Chúng xuất hiện, tồn tại trong một cái chếp mắt và rồi biến mất theo cách của riêng mình. Đây chính là bản chất thực sự của cảm xúc. Nhưng nếu không có nhận thức, đầu óc của chúng ta sẽ bám vào cảm xúc, suy nghĩ về nó và đưa vào trong nó cảm nhận của bản thân mình. Và ngay cả khi sự việc tạo nên cảm xúc đó đã trôi qua từ rất lâu, thì dấu vết của nó vẫn còn lưu lại. Quá trình này có thể giống như việc Bạn nghe một bài hát ưa thích, kể cả khi những giai điệu cuối cùng đã dứt, cảm xúc về bài hát đó vẫn văn vẳng trong bạn. Cảm xúc còn đồng lại, có sức mạnh để tồn tại từ kiếp này qua kiếp khác. Nếu bạn muốn áp dụng một cách đúng đắn những điều quan trọng của bí mật, thì việc tập luyện nhận thức đúng đắn là rất cần thiết. Làm như vậy sẽ giúp bạn nhìn thấy cảm xúc tiêu cực khi chúng xuất hiện và nhìn nhận chúng đúng như chúng vốn có. từ đó Bạn có thể lựa chọn tập trung tạo ra cảm xúc tích cực là năng lượng cho hình ảnh tâm lý cảm xúc vốn đóng vai trò sống còn trong bước tiếp nhận của bí mật. Nhưng có một chân lý lớn lao hơn mà bạn sẽ lĩnh hội được qua luyện tập nhận thức. Bạn sẽ học được rằng cảm xúc tích cực cũng có bản chất như cảm xúc tiêu cực. Chúng xuất hiện, tồn tại trong một cái chấp mắt rồi biến mất. Khi bạn đã có thể là một quan sát viên khách quan với hiện tượng tâm lý và thể chất của mình, cũng như luôn duy trì được nhận thức liên tục, bạn sẽ đạt đến mức khai sáng. tâm trí bạn sẽ không còn sinh ra điều tiêu cực và tích cực để tiếp tục vòng quay cuộc sống. Nghiệp và khổ đau cũng sẽ kết thúc. Khi lần đầu tiên phát hiện ra bí mật, sự soi rạng của nó tới với bạn thật đáng kinh ngạc và bạn muốn sử dụng nó một cách đầy đủ và chính xác như những nghệ sĩ thiên tài, nhà khoa học vĩ đại, nhà soạn nhạc và tác giả tài năng đã làm. Bạn càng luyện tập nhận thức thì bạn sẽ càng thực sự chú ý nắm bắt được những cảm xúc của mình khi chúng xuất hiện và khi ấy, bạn có thể cắt đứt những ràng buộc dẫn tới dục vọng hoặc là sự phụ thuộc. Ở mức độ này, khi bạn đã bắt đầu nhận ra sự thật sâu sắc rằng, nhận thức sẽ hái lộ tất cả. Bạn sẽ không còn hướng cuộc sống của mình đến một cái đích mang tính vật chất. Không phải vì bạn không đủ năng lực mà vì ưu tiên đó trong bạn đã biến mất và sẽ bắt đầu cảm thấy những gì mình có là đủ. Warren Buffett, một trong những tỷ phú đầu tiên của nước Mỹ, cuối cùng cũng hiến toàn bộ tài sản của mình cho mục đích từ thiện, chuyển đến cuộc sống trong một căn hộ khiêm tốn, lái một chiếc xe cũ, và mặc những bộ quần áo cũ. Khi ông đang tích lũy gia tài của mình, bạn có thể chắc chắn rằng ông đã sử dụng quá trình sáng tạo. Ông tập hợp tất cả những cảm xúc về thành công và yêu cầu, tin tưởng rồi đón nhận với lòng tin tuyệt đối vào kết quả. Nhưng khi nhận thức và sự thấu hiểu đúng đắn xuất hiện trong ông, ông nhận ra rằng mặc dù quá trình sáng tạo đã mang lại cho ông một gia tài vĩ đại, nhưng nó không mang lại cho ông hạnh phúc đích thực bệnh lâu. Bill Gates cũng có một câu chuyện tương tự. Ông vẽ nên hệ thống xử lý Windows trong đầu mình và truyền vào hình ảnh đó cảm xúc của mình cho đến khi nó hoàn toàn rõ ràng. Ông biết chính xác những gì ông muốn trong một hệ thống xử lý Nó trông thế nào, nó hoạt động ra sao và rồi ông làm việc ngược lại từ những hình ảnh đó để đạt được thành công. Ông sử dụng bí mật nhiều lần nữa để phát triển vô số chương trình của Microsoft cho đến khi công việc không còn hấp dẫn ông nữa. Sau đó, ông quyết định trong tương lai ông sẽ quyên góp phần lớn tài sản của mình cho mục đích từ thiện và để phần còn lại cho những người thân nhất của ông. Ông dựng lên kế hoạch từ bỏ công việc kinh doanh và tập trung vào việc giúp đỡ trẻ em Kể cả những con người thành công nhất về mặt vật chất trên thế giới, những tỷ phú như Warren Buffett hay Bill Gates đều hiểu rằng rất khó nắm giữ một hạnh phúc đích thực. Tiền bạc không thể mua được nó. Làn sóng thứ tư và hơn thế Trong thập niên trước, những kiến thức trong bí mật đã tạo nên một cuộc cách mạng trong mọi tầng lớp xã hội bao gồm cả giáo dục, phương pháp giảng dạy, hệ thống pháp luật, quảng cáo, liên kết toàn cầu, chăm sóc sức khỏe, quân đội, cảnh sách. Phát hiện vĩ đại này mang lại cho thế giới làn sóng thay đổi thứ tư. Làn sóng thứ tư này sẽ đưa loài người đến một mức độ cao hơn cả định luật Newton hay cuộc cách mạng của Einstein. Tuy nhiên, rõ ràng rằng quá trình này sẽ còn cần rất nhiều thời gian mới có thể khai hoa kết quả. Trong khi cả thế giới vẫn đang tràn ngập hứng khởi với phát hiện của bí mật. Sự hé lộ của Binary đã dẫn đến sự phong phú của các quyển sách phi mệnh và các chương trình truyền hình có kết hợp chặt chẽ những ý tưởng trung tâm và đưa chúng vào thực tế. Trước ít người luyện tập bí mật thực sự, thấu hiểu một cách chính xác và sâu sắc luật hấp dẫn. Tương tự như khi Einstein nói cho thế giới về bí mật của ánh sáng và thời gian. Rất ít người hiểu được ông đang nói gì, và chúng ta mất nhiều thế kỷ trước khi áp dụng được những thành quả của ông vào công nghệ của ta. Cũng mạnh mẽ như các bài học trong cuốn bí mật. Chúng mang lại cho bạn một hạnh phúc của thế giới này, rất trần tục và phù du. Luật hấp dẫn, bí mật tối cao, mang lại cho bạn một con đường dẫn đến hạnh phúc, không giới hạn và vượt quá cả thế giới này. Đức Phật và rất nhiều thầy giáo tinh thần hiện đại, những người đã giúp khai sáng cho thời đại hiện đại, đều tập trung vào một ý thức cao hơn và sự thấu hiệu hợp nhất và mang lại một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng ta rất may mắn khi được là con người Chúng ta là giống loài duy nhất có thể sử dụng nhận thức bên trong và chấm dứt nghiệp của mình. Được sinh ra vào thời kỳ các bậc thầy về tinh thần đang hiện hữu cũng là một may mắn của chúng ta. Đức Phật đã chỉ ra con đường đến với cách khai sáng một cách rõ ràng và những bậc thầy khác, một số đã được trích dẫn trong cuốn sách này, cũng đã lặp lại quan điểm của Đức Phật. Chúng ta chỉ có thể đạt được nó bằng sự nhận thức những gì đang diễn ra bên trong qua từng khoảnh khắc. Đừng lãng phí cơ hội Không thể tin nỗi này để áp dụng nó Lời dạy quý giá nhất trên đời Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ Và đừng bao giờ dừng lại Những gợi ý tối mật Nguồn cảm hứng cho thiền định Một Bạn bị phụ thuộc vào những niềm vui đến từ cảm giác Hãy quan tâm đến cách vận hành quá trình này Đầu tiên hãy nhìn Nghe Ngửi Nếm Hoặc chạm vào một vật gì đó Một cảm giác nào đó sẽ xuất hiện trong bạn, có thể thích hoặc không, sau đó bạn sẽ muốn hoặc không muốn vật đó. Một sự quan sát thật tin tưởng, quá trình này, ở mức độ tập trung hoàn toàn sẽ giúp bạn có được cảm giác được tách rời khỏi chúng. Kết quả sẽ là sự bình thẳng, hạnh phúc đích thực và thấu hiểu cao hơn về bản chất của mọi việc. 2. Hãy tập luyện thiền định bên trong, tập trung vào nhận thức khoảnh khắc hiện tại sẽ giúp bạn có một cuộc sống hạnh phúc hơn với rất ít nỗi đau thể xác và tinh thần Như vậy là đủ quý giá rồi Nhưng nếu bạn có thể rèn dụa những bài tập về một sự giải thoát hoàn toàn đó chính là gia tài quý giá nhất 3. Để bắt đầu tập thiền định bên trong Hãy tập trung đầu tiên vào cơ thể và tập những động tác đặc thù như khi không khí vào và ra khỏi mũi của bạn Khi cơ hoành nâng lên và hạ xuống hay thậm chí khi bạn đặt chân này lên trước chân kia khi đi bộ. Thu hẹp phạm vi tập trung của bạn bằng cách này sẽ giúp bạn bình tĩnh và mang lại cho bạn một tâm điểm trong đầu óc khi nó lạc dựa rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Bạn sẽ có thể nhận ra rằng tâm trí của mình có thể dễ dàng suy nghĩ linh hoạt hơn khi từ vào tâm điểm đó. Bạn có thể chủ động lựa chọn việc quan sát quá trình hoạt động của cảm xúc và suy nghĩ hoặc quay lại tập trung vào cơ thể mình. 4. Hãy coi cảm xúc như những con sóng biển. Đừng là một chiếc thuyền trôi nội theo những con sóng đó. Hãy là một phi công quan sát chúng, một cách tự do và thẳng nhiên. 5. Khi nhận thức của bạn đủ mạnh để có thể nắm bắt được các cảm xúc của mình khi chúng nảy sinh, kết quả bạn thu được sẽ là những viên đá quý. Bạn có thể nhận thấy cảm xúc không phải là một loại vật chất nào đó. Chúng giống như bọc bong bóng xà phòng xuất hiện, tồn tại trong một cái chớp mắt rồi tan biến. 6. Khi bạn đã có thể nắm bắt những suy nghĩ của mình khi chúng xuất hiện, bạn sẽ có thể tách biệt bản thân mình khỏi nội dung của chúng và nhìn nhận chúng là một hiện tượng phù du như chúng vốn có. Bạn sẽ không cần liên quan vào những câu chuyện đau đấu lập đi lập lại này Khi luyện tập đủ, suy nghĩ nảy sinh sẽ chỉ là những gì bằng lựa chọn sáng nghị. 7. Sự luyện tập sẽ đưa đầu óc của bạn trở về với khoảnh khắc hiện tại, bất kỳ khi nào nó trao đạo về phía tương lai, bất kể đó là một giấc mơ xa vời hay chỉ là một bữa tối trong dự đình 8. Thực hành tập trung vào hơi thở của mình, ít nhất là 10 phút mỗi ngày cố gắng nhận thức khi hơi thở vào hoặc ra liên tục. Khi đầu óc của bạn bắt đầu xáo động, hãy thật nhanh tập trung suy nghĩ vào hơi thở của mình. Điều này có thể giúp điều khiển và làm chậm lại suy nghĩ của bạn để bạn có thể dễ dàng nhận ra nó trong cuộc sống thường nhật của mình. 9. Khi bạn bắt đầu tập thiền định đều đặn, bạn có thể kết thúc mỗi buổi tập của mình bằng cách gửi đi lòng yêu thương tới tất cả những gì xung quanh. Hãy nghĩ về bản thân Mong mọi người đều hạnh phúc và thoát khỏi những nỗi đau. Hoặc bạn có thể sử dụng hình ảnh tâm lý và có thể bức ảnh của mọi người trên trái đất này tắm trong ánh sáng vằn lung linh. Bạn có thể bắt đầu bằng cách tập trung suy nghĩ vào bản thân mình, rồi mở rộng tình yêu và ánh sáng đó cho tất cả những người thân yêu nhất đến những người xa lạ nhất. Và cuối cùng, hãy chia sẻ cảm xúc này với cả vũ trụ niêu và những lời chúc tốt đẹp của bạn sẽ gửi đi làm cho cuộc sống và trái tim của bạn trở nên tốt đẹp hơn một cách bất ngờ. 10. Bạn không cần phải đến tu viện hay một đỉnh núi để tập thiền. Một khi bạn đã có cách luyện tập nhận thức khoảnh khắc hiện tại một cách đúng đắn, bạn sẽ có thể thực hành nó ngay trong cuộc sống bình thường. Và nếu như bạn muốn đạt được kết quả thực, bạn phải luyện tập nó thường xuyên nhất có thể cho đến khi sự nhận thức xuất hiện trong bạn theo cách thích hợp nhất. Chúng ta đều rất may mắn, được sở hữu rất nhiều công nghệ hiện đại. Có vô số website, CD và DVD, chứa đường những bài giảng với kỹ thuật đúng đắn. Nên bạn có thể tự học, rồi sau đó hỏi một chuyên gia nếu bạn có bất kỳ một băn khoăn hay kinh nghiệm nào muốn chia sẻ. 12. Đừng lãng phí thời gian. Hãy bắt đầu quan sát những suy nghĩ và cảm xúc của mình khi chúng nảy sinh ngay từ bây giờ và cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn mà bạn không thể tưởng tượng nổi 13. Nếu bạn chỉ làm theo một phần những lời khuyên trong luật hấp dẫn, bí mật tối cao thì hãy làm thế này tập nhận thức trong từng khoảnh khắc bất cứ khi nào bạn nhớ cho đến khi nó trở thành cách sống của bạn Người Nam châm Bí mật của luật hấp dẫn Cuốn sách này là hướng dẫn đơn giản giúp bạn sử dụng luật hấp dẫn để tạo ra cuộc sống như bạn mong ước. Trong cuốn sách này, tác giả không chỉ giải thích những gì bạn cần biết mà còn chỉ ra những gì bạn cần làm để thu hút những thứ bạn muốn vào cuộc sống của mình. Cuốn sách cũng sẽ giúp bạn từng bước nhận ra mục tiêu và khát vọng mà bạn muốn vươn tới. Trong quá trình đó, bạn sẽ hiểu thêm về bản thân mình, bạn thực sự là ai và tại sao bạn lại ở đây. Mọi thứ bạn muốn đang chờ đợi bạn ở bên ngoài Chúng cũng muốn Như bạn Nhưng bạn phải hành động để có được chúng Quý vị và các bạn Đã vừa nghe xong nội dung của cuốn sách Luật Hấp Dẫn Bí mật tối cao